Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện động trời Lâu này vì vẫn nghĩ hai người là tình kết nghĩa chị em Vì nghe Phương nói như vậy Thì nửa tò mò vừa nửa hụt thẫn Gì chứ? Cảm giác này là gì đây? Rõ ràng cô thích cậu Nhưng cũng chẳng phải yêu Cũng chẳng phần là gì của nhau Phương yêu ai là quyền của cậu Nhưng mà sao bỗng nhiên cô thấy chối với Khi nghe cậu nói điều đó Sao hụt thẫn đến mức lòng buồn man mát thế này Vi dậy lên cảm giác tò mò Ai mà làm cho con người gỗ đá ngây ngốc này rung động Thế Phương không trả lời nhưng Vi vẫn không từ bỏ Câu hỏi Phương nhưng mà hình như cũng là đang tự trấn an bản thân Nhưng cậu chắc là yêu chứ Có khi chỉ cảm nắng thoáng qua thì sao Phương không biết tâm tư của Vi mà hồn nhiên đáp lại Chắc vậy cậu không rõ lắm Nhưng mà bên cạnh người đó tôi thấy rất vui Lòng của Vi trùng xuống có một cảm giác chán trường Bao trùm đến tâm trí của cô Vì vẫn gượng hỏi Thế bên cạnh tứ cậu có vui không? Phương gật đầu bâng cua Nghe Phương nói xong Tí Vi cũng ngả người xuống bên cạnh của Phương Thở vào ra nhẹ nhõm Một cảm giác buồn cũng vơi đi Phương chẳng nói gì nữa Cậu ngước mắt lên nhìn những ngôi sao Xa xôi trên bầu trời khi ẩn khi hiện Phương trò tay Vào một ngôi sao sáng rõ nhất Bật cười khoái chí tớ nghĩ tớ là ngôi sao kia. Vì thích chí hưởng ứng cho tay vào ngôi sao bên cạnh của Phương mà nói. Thế thì tớ chắc là ngôi sao bên cạnh cậu kia sáng hơn cậu đấy. Bỗng nhiên ngày lúc đó ngôi sao cô vừa chỉ nhấp nháy lên rồi vụt tắt, rồi sáng rõ lên một lần nữa, sau đó lao về phía tây rơi xuống. Vì và Phương đều thấy điều đó và cả hai cùng ngồi dậy nhìn kỹ, Khi chắc chắn không còn thích ngôi sao đó Thì họ ngư ngác nhìn nhau Chị Hương đang đạp xe Từ chỗ nhà hàng chị làm thêm Đêm nay trời vẫn có sao Nhưng mù mờ mà không rõ lúc ẩn lúc hiện Chị vừa đạp xe vừa hát điếu lo Ngước mắt nhìn bầu trời đêm Mấy ngày nay lúc nào Chị cũng trong tâm trạng lâng lâng Vui vui khó tả Cứ nhớ lại buổi trước ngày hôm ấy Những điều đã nói với Phương Lúc đặt đôi môi mềm mại lên môi cổ Phương Khi bắt đôi tay nghịch ngợm của Phương chạm vào cơ thể của chị, chị lại thấy lòng xốn sang khó tả. Lúc nào đi làm đi học về chị cũng vui, vì về nhà lại được gặp Phương. Ngày mai mẹ của Phương lại lên thành phố, thế là hết những buổi chưa ăn cơm cùng Phương, hết những buổi tối hai chị em lên la phố xá, rồi cùng về ăn cháo ở đầu ngõ. Đã hơn 11 giờ, hôm nay lại là ngày phát lương của nhà hàng, cho nên lại về về khuya. Mỗi tháng chỉ có một hôm cho nên anh chủ nhà hàng toàn bảo chị ngủ lại. Sợ con gái đi đường đêm hôm không an toàn, nhưng chị không chịu. chỉ biết anh ấy có tình ý với mình, nhưng mà chị lại chẳng thích cho nên toàn khéo léo lỡ đi. Hơn nữa nhà đó còn có cậu em trai chị không ưa lắm. Đường đi thanh vắng chẳng có ai chỉ có tiếng ếch nhái kêu văng văng trên đồng xa. Chị cũng hơi sợ nhưng thôi chẳng sao. Đạp xe qua đoạn đường đồng này là về đến nhà Chị hít một hơi thật sâu để mùi đồng khô căng tràn lồng ngực Ruộng đã gặt xong tầm một tháng Cánh đồng chỉ còn các mô dạ, khô khốc và tối thui Bất ngờ chỉ thấy dưới ruộng có một bóng mờ mờ bay là là trên mặt đất Chị nhìn kỹ lại thì chẳng thấy đâu nữa Bóng chỉ có cảm giác lạnh bút cả sống lưng Đôi chân vô thức đạp xe nhanh hơn Chị đạp thêm một hồi thì thấy một bóng xe đi xuôi chiều đang tiến đến gần. chỉ gắt thở phào nhẹ nhõm có người rồi. Thế nhưng lạ thay bóng xe máy đó chẳng vượt lên mà cứ đi tà tà sau lưng. Tim của chị bỗng hứng một nhịp, giả gà nổi khắp người. chỉ lại đạp xe nhanh hơn nhưng mà chỉ loáng cái chiếc xe máy đã chạy ngang với chị. Là một người thanh niên tóc nhuộm vàng mập mạp dưới bóng đèn pha. Giọng nói cô gã cất lên giọng lề nhẹ. Mùi rượu phả ra khiến cho chị vẫn còn ngửi thấy. Cô em đi đâu về khuya vậy? Chị không đáp lo sợ đạp đi nhanh hơn, gác buông lời chồng ghẹo. Làm tí không em bao nhiêu một đêm? Mấy thằng say rượu, chỉ cứng họng đáp lại. Thì không phải là gái đâu, tôi có chồng có con rồi. Thưa anh để tôi về đi, anh đi chỗ khác mà vui vẻ. Rồi chị cắm mặt đạp đi rất gấp. Thế nhưng xe máy vẫn cứ léo đéo đi theo chồng nghèo chỉ thêm một quãng. Thế khi chị không thèm nói gì nữa, thì bất ngờ gã đó đánh lái vào xe của chị. Cả người cả xe cùng đổ, chỉ ngã rúi rồi xuống đất. Gã đó chống chân xuống xe rồi nhảy xuống tiến lại chút cô chị đang nằm sống xoài. Bây giờ tít lo sợ hoang mang chỉ mới liền nghe hot nhất tại quắt.